Video truyện kiếm hiệp chương dự, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 lên mã hùng phong, tác giả tuyết nhàn diễn giả đọc, chương dự. Dân long lặng tin chú mắt nhìn lên bình đại, Chỉ thấy thủ tòa thiên tồn đọc tâm chút dùng lục nguyên mình, Đứng lên gần giọng nói, <cười> Trước khi đòi tôn chủ triệu tập tứ đại bộ thuộc tới đây, bốn chúng thiền tuôn bốn vị trưởng lão chính nghĩa đoàn đã nghi định một đại sự rồi quân Trung thánh cũng đứng lên tiến tới một bước rồi cười nói <cười> vậy là lần triệu tập này là do bốn vị thiền tuôn trưởng lão đã bí mật bàn định lục nguyên minh cười khẩy <cười> tôn chủ biết vậy thì tốt phải biết theo như điều lệ sáng lập của chính nghĩa đoàn khi quyết bìa tôn chủ phạm khuyết điểm trọng đại và có hành vi không đúng dơi chính nghĩa Thì trưởng lão chính nghĩa đoàn Có thể bãi trừ quyết bìa tôn chủ Quân Trung Thánh thản nghiền nói Vậy ra bốn vị thiên tôn trưởng lão Định bãi trừ danh vị Chủ nhân quyết bìa của bốn tôn chủ chứ gì Lục Nguyên Minh nghiêm giọng nói Từ khi tôn chủ tiếp trưởng danh vị Chủ nhân quyết bìa Trong chốn giang hồ đầy nhiễu nhương tan tốc Kim Bích Cung Chủ của Kim Bích Cùng tái hiện Và biết bao môn nhân của chính nghĩa đoàn bị sát hại Điều càng khiến cho bọn chúng thiền tồn khó hiểu hơn nữa là Tình dân lòng đã xà lưới Mà tôn chủ không trừ khử ngay Lại dọng tướng thu nhận hắn là Chủ nhân quyết bia đời thứ ba Để đến nội thả hổ về rừng Rồi đây sẽ còn gây ra biết bao tài quả nữa Quân Trung Thánh mỉm cười Việc chọn dân lòng làm chủ nhân quyết bia đời thứ ba, bốn tôn chủ tình chắc là không thể sai lầm. Chỉ người tài bao nhiêu hắn mới đủ tư cách kế vị bốn tôn chủ. Lục Nguyên Minh cười khải thật to. <cười> dân lòng là đuôn kim cung chủ, kim bích cùng, hận thù bất cộng đối thiền với chính nghĩa đoạn. Vậy mà tôn chủ lại hồ đồ đến mức muốn thu hắn làm quyết bia tôn chủ đời thứ ba. Rõ là diễn dung Và khôi hài quá mức đi Quân Trung Thánh nghiêm túc rồi Bốn tôn chủ lại không nghĩ như vậy Dân Long tùy có mối thù Bất cộng đới thiền với chính nghĩa đoàn Khó thể thù phục Vậy không có nghĩa là Chẳng thể thu phục được Bốn tôn chủ có thể trước tiên Mài mòn tính bốc đồng của hắn Rồi sau đó dùng phương pháp Dịch thần di trí triệt Để cải biến hắn Chính hắn trở thành chủ nhân của quyết bia đời thứ ba, tuyệt đối trung thành. Ngày như hiện tại đây, quyết định của bốn tôn chủ vẫn không hề thay đổi. Dân lòng đã được bốn tôn chủ lựa chọn, chắc chắc số môn gì, Thì hắn cũng sẽ trở thành người thừa kế của bốn tôn chủ thôi. Nhị thiên tôn hoàng sát ôn thận, chưa các thành bỗng lớn tiếng sèn lời. <cười> Rõ là chuyện dấu dẫn mà, hãy dẹp qua vấn đề của dân long đi hiện tại trên chốn giang hồ đã lộn sụn đến mức tệ hại. Nào là trên thành Dương lĩnh xuất hiện chính nghĩa mùn đối kháng với chính nghĩa đoàn. trong thiết lào chính nghĩa nhài cũng xuất hiện kẻ giả mạo quyết bìa tùng chủ. lại còn lão già Tây Thiên thần ông cũng đã vào trung nguyên rồi. Tam thiền Tồn làm thủ bảo khách, tề bất tu cũng lớn tiếng rằng giọng này. tóm lại là Do bởi quyết bị tôn chủ đã không đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng, khiến cho chính nghĩa đoàn mất hết quy tín nếu cứ tiếp tục như thế này, chính nghĩa đoàn ác sẽ trở thành một môn phái suy yếu dồ dành, chứ đừng nói chi đến chuyện là tôn chủ có gió lầm gì nữa. Lúc này ngũ thiên tôn hát bá dương quách tầm dư dục đứng dậy, hướng sang đọc tâm chúc dung lục nguyên minh ôm quyền rồi nói. Việc trước phế quyết bìa tôn chủ không nên chần chờ nữa Xin thú tọa hãy ban lệnh thi hành ngay Quân Trung Thánh bị bốn vị tôn chủ liên tục thoá mạ Y dẫn lặng thinh và bình thản ngồi trở xuống ghế Nhất môi cười ra chiều Chớ hề bận tâm đến Lục Nguyên Minh buông tiếng cười lạnh lùng rồi nói tốt nhiên rồi Việc này đã như tên lắp vào cùng phải bắn thôi Quyết bìa tôn chủ còn lời gì biển giải nữa không? Quân Trung Thánh lắc đầu cười nói, Bộ Tôn Chủ không muốn biện giải, Mà chỉ muốn cho thú tòa thiên tồn biết một điều, Lục Nguyên Minh gần giọng quát, Người nói mau, Quân Trung Thánh cười nham hiểm. Sự có mặt của các vị trưởng lão trong chính nghĩa đoàn, Là một điều vô cùng bí mật, Đừng nói là trong giới gió lâm giang hồ, Mà ngay cả tứ đại bộ thuộc, Hiện diện tại đây cũng ít ai biết được, Họ chỉ biết người lãnh đạo duy nhất chính nghĩa đoàn là quyết bìa tôn chủ mà thôi. Lục Nguyên Minh cười to. <cười> Đó cũng chính là điều mà bốn thiên tôn muốn tuyên bố hôm nay. Để cho mọi người trong tứ đại bộ thuộc đều biết rõ. Rồi sẽ đoàn buông tiếng cười khải rồi im bặt Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười nói. Nhưng họ đã thành thói quen. Chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của quyết bìa tồn chủ. Chẳng biết trừ vị trưởng lão có quyền hành gì cả. Lục Nguyên Minh vút đầu quát. Đó chỉ là chuyện tiểu tiết. Bốn chúng thiền tồn tự có cách khiến cho họ hiểu và sẽ phục tùng quyết bìa tôn chủ. Do bốn chúng thiền tôn mới tuyển dụng. Quân Trung Thánh ngồi lặng yên không thèm đếm xỉa đến. Lục Nguyên Minh tức giận quát. Tội trạng của người, bốn tiền tuần đã tuyên bố rồi, tiếp theo là để danh tính của người. Quân Trung Thánh vẫn bình thản ngồi yên, lục nguyên mình điên tiết gầm to lên. Tại sao người lại thẳng nhiên như thế hả? Cần cứ theo điều lệ sáng lập của chính nghĩa đoàn khi xưa. Khi các trưởng lão đã tuyên bố giành tính và thân phận, ngay sau đó là lấy mạng người đó. Hơn trăm người áo đen dưới bình đài thải đều căng thẳng đến tột độ. Bọn họ đa số đều không biết chính nghĩa đoàn ngoài quyết bia chủ tôn. Lại còn có mấy vị trưởng lão quái quỷ quyền lực to tác như thế này. Đồng thời họ cũng ý thức được đây là một cuộc xung đột nội bộ nghiêm trọng không thể tránh khỏi. Liên quan đến sự tồn dông của quyết bia tôn chủ. Và họ cũng hết sức là thách mắc về vị chủ nhân quyết bia thần bí khôn lường này thấy đều muốn biết người lãnh đạo của họ thật sự là ai đây. Chỉ riêng Tây Thiên Thần ông và Dân Long. Hai người điềm nhiên đứng nhìn. Bất luận cuộc xung đột diễn biến đến mức độ nào thì cũng đều có lợi. Còn như lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Chỉ thấy quân Trung Thánh vẫn bình thản ngồi yên ở trên ghế. Hát bái Dương Quốc tầm dừ điên tiết gầm lên. Thủ tọa thiên tôn còn chờ gì nữa hả? Lục Nguyên Minh cười khải gật đầu. <cười> Đốt rồi. Các vị hãy nghe đây, chủ nhân quyết bìa hiện nay chính là Tam Hoàng Sáu Nhật quân Trung Thánh đã ẩn cư tại Bắc Thủy Sơn Tràng núi Tô lại Trong động thất vẫn im phăng phát, mặc dù hơn trăm người áo đen thải đều rung động cõi lòng song bề ngoài lại thự ra như phỏng đá. Bốn vị thiên tôn cùng đứng lên, chậm rãi tiến tới bao dây quân Trung Thánh vào giữa. Thủ tòa thiên tôn lục nguyên minh buông giọng sắc lạnh. Quân trung thánh chào quyết cô tỷ ra mau. Quân trung thánh vẫn ngồi yên cười nhạt nói. Lục nguyên minh rất tiếc là ngươi đã quên mất một điều. Ngươi chỉ nhớ là trưởng lão chính nghĩa đoàn có quyền thay đổi quyết bìa tồn chủ. Lại quên mất nếu cần thiết quyết bìa tồn chủ cũng có thể trút quyền của các vị trưởng lão đâu. Lục nguyên minh quát tòa lệnh. Lão khuyết. Bốn tiên tôn không hề biết có điều lễ này Quân Trung Thánh thả nghiền nói Vậy thì cứ kể như là Bốn tôn chủ đã bịa đặt ra đi Lục Nguyên Minh tức giận Đột nhiên tai phải dương ra Nhắm ngài quyết cô tỷ trước ngực Của quân Trung Thánh mà chậm tới Quân Trung Thánh hai tay xua lìa lìa Lùi nhanh ra sau rồi cười nói Hãy khoan đó Lục Nguyên Minh thu tay về rồi nói Ngươi còn gì để nói hả Quân Trung Thánh thoáng sai người rồi Bốn vị thiền tôn trưởng lão gió công xuất chúng Hiện tại đang bào dị bốn tồn chủ Tình thế yếu mạnh rất rõ ràng Dẫu không hành động theo điều lệ quy định của chính nghĩa nhai Cây mạnh, động thủ thì bản tôn chủ cũng đành chịu Lục Nguyên Minh gần giọng Người biết vậy thì tốt Bốn thiền tôn khuyên người hãy ngoan ngoãn mà trao ra quyết cô tỷ Rồi tự tuyệt để tạ tội với chính nghĩa đoàn Vậy mới là thượng sách đó Quân Trung Thánh gần đầu Điều ấy không khó Bốn tồn chủ tuổi đã hơn trầm Chết cũng chẳng có gì là hối tiếc Nhưng có điều là phải chết một cách hoàn minh chính đại Co thủy có trùng Chẳng thể không để lại chút gì cho chính nghĩa đoàn. Lục Nguyên Minh đành giọng nói Thôi được rồi, ngươi có yêu cầu gì Quân Trung Thánh chậm rãi Bốn tôn chủ chẳng có gì yêu cầu cả, chỉ cần thủ tọa thiên tồn trưng cầu ý kiến của tứ đại bộ thuộc thôi. <cười> Bốn thiên tôn đã nói rõ ràng sự thật và mọi người đều đã thấu hiểu, vậy là đủ rồi, còn gì để nói nữa chứ? Quân trùng thánh mỉm cười. cười. Nếu như tứ đại bộ thuộc không phục mệnh lệnh của thủ tọa thiên tôn thì kết quả sẽ ra sao hả? Lục Nguyên Minh tức giận nói. Liệu họ cũng chẳng dám làm gì Nếu quả thật như vậy thì Bốn chúng thiên tôn sẽ lập tức Giết chết hết tất cả rồi sau đó sẽ chọn lựa Tứ đại bộ thuộc khác Trồng chúng gió lâm giang hồ Quân Trương Thánh cười, <cười> Thì thiên tôn cứ hỏi thử Cũng đâu có hề gì Lục Nguyên Minh cười gặn Cũng được Người quả đúng là chưa thấy quang tài Chưa đổ lệ Đoạn y quay xuống đài rồi trầm giọng nói Mọi người hẳn đã nghe rõ rồi chứ. Có ý kiến thế nào về quyết định của các trưởng lão đây? Bên dưới im phàn phát. Không một người lên tiếng. Quân Trung Thánh cười. <cười> có thể cho bổn tôn chủ hỏi một câu được hay chăng? Lục Nguyên Minh thoáng ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Thôi được, người hỏi đi. Quân Trung Thánh hoài xuống dưới rồi chậm rãi nói. Đây là một biến cố trọng đại của chính nghĩa đoàn các vị đều là cao thủ bậc nhất trong tứ đại bộ thuộc chẳng thấy nào không bày tỏ ý kiến của mình giờ bốn ngôn chủ muốn hỏi các vị một điều các vị có bằng lòng theo chủ nhân quyết bìa dò bốn vị thiền tôn trưởng lão mới chỉ định hay là tiếp tục theo bổn tôn chủ hả dưới đài lập tức tung hồ to như sấm động chúng thuộc hạ xin theo tôn chủ vương trùng thánh tươi cười quay sang lục nguyên minh nói. Thật không mai tình thế rốt bớt lợi cho bốn vị thiền tồn đó. Lục Nguyên Minh cười hăng hắc <cười> Đây hoàn toàn trong sự tiền liệu của bốn thiền tồn. Ngươi là kẻ gian xảo. Tất nhiên là phải có lồi kéo một số đồng bọn trung thành với người Nhưng không cản trở được kế hoạch đã dự định của bốn thiền tôn đâu. Vậy hắn là bốn vị quá thật. Muốn đại khai sát với... Hạ sát tại chỗ bốn chủ, cùng mọi người hiện diện ở đây có phải không? Lục Nguyên Minh buông giọng sắc lạnh Nếu tình thế bắt buộc, bốn chúng thiên tồn cũng đành phải quyết tẩy nơi này thôi. Quân Trần Thánh ung Dùng nói. Mọi sự đều có hai khả năng, rất có thể người khó đạt thành ý muốn. Nếu như kẻ xấu số không phải là thiên tôn chủ cùng tứ đại thuộc hạ, Vậy chẳng rõ kết quả sẽ ra sao hơn Lục Nguyên Minh giận quá quá cười nói. <cười> người nói vậy nghĩa là sao hả? Hãy muốn nói là người sẽ cầm đầu họ chống lại tứ thiền tùn trưởng lão. Người tự luận có đủ sức hay không đâu. Vân Trung Thánh cười. cười. Bốn tùn chủ đã nói việc gì cũng đều có hai khả năng. Hôm nay có lẽ giữa chúng ta đã trở thành thê thủy quả bất tường dùng. Nhất định phải có kẻ còn người mất rồi. Lục Nguyên Minh rút xong kiếm sau lưng xuống rồi quát lớn. Quân trùng Thánh, bốn Thiên Tôn nhường người tấn công trước bà Chiều. Sau đó trong vòng người, Chiều sẽ lấy mạng người. Quân Trung Thánh hài tài xua lìa lìa rồi nói. Hô hô hô, đó là mưu kế của người. Trước tiên nhường bốn tôn chủ ba chiều Sau đó trong vòng mười chiều lấy mạng tôn chủ Nếu vậy thì tứ đại bộ thuộc Sẽ chẳng dám đứng ra chống đối với người Thấy là người đã đoạt lấy chính nghĩa đoàn Một cách dễ dàng sau Lục Nguyên Minh đành giọng nói Nếu người không chịu chấp nhận bốn tiền tồn Sẽ lấy mạng người nội trong ba chiều Thì cũng vậy thôi Quân Trung Thánh bỗng ngửa mặt cười gian Một hồi lâu không hết Lục Nguyên Minh tức giận quát người cười cái gì quân trung thánh cố nén cười nói <cười> trước hết bổ tồn chủ phải cảm tạ người đã tuyên bố dành tính của bổn tôn chủ trong bao năm qua không ai biết chủ nhân quyết bìa chính là quân trung thánh này <cười> nên như các ngươi mà âm thầm mưu hại bổn tôn chủ rồi sau đó bảo một người khác là chủ nhân quyết bìa có lẽ sẽ chẳng ai hay biết Nhưng đáng tiếc là ngươi đã tính toán sai lầm rồi. <cười> Lục Nguyên Minh cười to. <cười> Phương pháp tuy khác nhau, nhưng kết quả thì cũng vậy thôi. bởi hôm nay dứt khoát không thể để cho quân Trung Thánh ngươi còn sống trên cõi đời này nữa. Quân Trung Thánh thẳng nhiên cười. cười. Vậy thì thật là đáng tiếc. Giá mà quân Trung Thánh này có thể tiếp tục sống trên cõi đời, thì sẽ có một ý định rất hay đó. Lục Nguyên Minh tỏ giả lý thú Người có ý định gì hả Quân Trung Thánh ung dùng chậm rãi rồi nói Hiện nay trên chốn giang hồ rất là hỗn loạn Chính nghĩa đoàn không thể nào điều khiển được nữa Giả lại bốn tôn chủ Dành tánh đã bị phơi bài Không còn tiếp tục làm chủ nhân quyết bìa được nữa Nên bốn tôn chủ đành phải sửa đổi Chính nghĩa đoàn trở thành một môn phái công khai trên giang hồ Chỉnh đốn lực lượng để sau này tái mưu đồ bá nghiệp. Lúc Nguyên Minh cười to. <cười> Trước khi chết mà còn có giấc mơ đẹp như vậy ha. Cũng hay. Nhưng đáng tiếc là người số đã tận rồi. Quân Trung Thánh lại ngửa mặt cười giác. <cười> Thủ thật bổ tồn chủ chẳng chút mờ tưởng. Mà đó là sự thật đã sắp được thực hiện. Tứ Thiên Tôn thải đều tức giận độc tâm chút dung lục nguyên minh sòng kiếm dùng lần hoàn sát ôn thần chưa các thành rút ngay ngọn phán quan bút tòa tướng ở trên lưng xuống làm thủ bảo khách tề bất tu dung động sông trưởng lòng bàn tay dục hiện màu xanh lục đôi trì thiết của hắc bá dư lại càng kinh người hơn giờ cao lên toàn dáng xuống đầu của quân trùng thánh sông lạ thay Trước tình thế giáp công khủng khiếp của Tứ Thiên Tôn, quân Trung Thánh vẫn ngồi yên bất động. Ông ta tháng nhiên cười nói. Đã muộn rồi. Lục Nguyên Minh trầm giọng quát. Cái gì mà muốn? Người không bằng lòng vì đã chết quá muộn có phải không? Quân Trung Thánh cười đắc ý. Các <cười> người đã động thủ quá muộn rồi. Hãy thử dẫn công xem có gì khác lạ không? Tứ Thiên Tôn ngẩng người lập tức thải đều tái mặt. Mồ hôi đầm đìa bình khí trong tay lần lượt buông thõng xuống mọi người đang ngạc nhiên thắc mắc chỉ thấy lục nguyên minh nghiêm sắc mặt quá quân trung thánh người đã giở trò gì đây quân trung thánh cười hề hề <cười> hết suốt bình thường chẳng qua chỉ là chút thuốc độc đủ làm cho các người tạm mất công lực và hôn mê một lúc thôi lục nguyên minh hậm hực nói con ta luôn đề phòng hết sức cẩn trọng người đã dở trò ám muội từ lúc nào quân trung thánh bật cười, <cười> chớp độc đã được rải trên bốn chiếc ghế ngồi lúc các ngươi ngồi xuống đứng lên đã làm cho chớp độc tung bài hết dạo trong nội phủ chớp độc ấy không mùi không vị tất nhiên chẳng dễ gì phát giác đâu thoáng dừng lời lại rồi y buông tiếng cười sắc lạnh nói tiếp Số mệnh của các người cũng đã được quyết định. Bốn tôn chủ sẽ khiến cho các người vĩnh viễn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của bốn tùn chủ, không còn nhớ chuyện quá khứ nữa. Bởi bốn tùn chủ chỉ cần dùng gió công, chứ không cần dùng đầu óc của các người. Các người đã được an bài phải làm thuộc hạ của bốn tôn chủ rồi. Vừa dứt lời chỉ thấy lục nguyên minh, chưa các thanh tề bất tu và quách tâm dư lần lượt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh tay thiên thần ông liền truyền âm nhập mật nói tiểu lồng nhi hãy chế ngự quân trùng thánh hoặc nếu cần cứ giết quách lão ta và phế bỏ võ công của bốn đại ma đầu kia như vậy chứng nghĩa đoàn sẽ không còn gì đáng ngại nữa vân lồng dội lên tiếng nói tiền bối nói rất phải ta hành động mau lên tay thiên thần ông lập tức phi thân lên đại Dân Long cũng chẳng chút chần chừ nói tiếp theo nhau. Trong động thất liền tức nhốn nháo cả lên. Quân trùng thánh trước tiền sửng số. Xong liền buông tiếng cười vàng nói. <cười> Thật không ngờ hai vị có lẽ chính là Tây Thiên Thần ông Tân Mộc Thanh và Dân Long. Dân Long giật phăng khăn che mặt ra rồi giống dạc nói. Nhãn lực của lão rất khá. Hãy xui tay chịu trói đi thôi. Ngũ chỉ vừa điểm vừa chớp nhanh như chớp dung ra. Đồng thời Tây Thiên Thần ông cũng dung chỉ tấn công sau lưng của quân Trung Thánh. Hai người toàn lực giáp công quy thế thật là kinh người. Quân Trung Thánh chẳng dám chần chừ dội lách người tạc chéo ra sau năm thước. Vừa dặn tránh khỏi thế công của hai người, đoạn cố cười ung dung nói tiếp. Đánh như thế này dù ba trăm chiều cũng khó thể phần cào thấp. Dân Long một chiêu bất thành tức giận quát lớn. Không sanh cầm thì giết. Quân Trung Thánh trong dòng 10 chiêu dân mổ sẽ lấy mạng người. Hữu trưởng liền dung lên, chỉ thấy một dòng xoay ngũ sắc chấp chóa chớp nhoáng đã biến thành màu tím phủ chụp xuống đầu của quân Trung Thánh. Chẳng những quân Trung Thánh kinh hoàng thất sát, ngay cả Tây Thiên thần ông cũng bật lên một tiếng sững sốt. Quân Trung Thánh trong cường kinh hoàng, dội sai người nhanh như gió lùi lại phía sau hơn 8 thước. Tùy thế thái trưởng của dân lòng quy lực quá mạnh Chỉ nghe lão khẽ hự một tiếng lại loạn chọn bật lùi hơn bốn năm bước nữa Tây thiên thần ông dội hét to Mau hãy cho lão liên tiếp ba trưởng nữa đi Nhưng ngay khi ấy thì nghe quân trung thánh cất tiếng quýt sáo dài Dân lòng đã quyết hạ sát quân trung thánh tại chỗ Đầu để cho lão có thời giờ để mà thở diêm dương thấp quyển trưởng liền liên tiếp tung ra Ba dòng xoay tím nối liền nhau phủ chụp xuống đỉnh đầu của quân Trung Thánh. Bọn tứ thiền tôn nằm mê mang dưới đất. Hơn trăm cao thủ tứ đại bộ thuộc. Vì chưa được lệnh nên không ai dám đưa tay ra tự trợ chiến. Kể cả tứ đại thị vệ và thủ đại hộ pháp thải đều đứng yên trơ mắt nhìn. Sau một trưởng của dân lòng, quân Trung Thánh đã thọ thương không nhẹ. Dân lòng lại liên tiếp tung ra ba trưởng. Quân Trung Thánh tùy võ công cao cường. Cũng khó thể chống nổi huống hồ lúc này lão đã lui đến sát giách động rồi Tây thiên thần ông đã thầm thủ Chỉ cần hạ sát quân Trung Thánh Thì chính nghĩa đoàn sẽ tức khắc tàn rã Do đó ông cũng tập trung mục tiêu vào quân Trung Thánh Chiếc ống điếu sớm đã rút ra cầm tay Cũng liên tiếp tung ra ba chiêu giáp công với dân lộc Mắt thấy quân Trung Thánh đã sắp tán mạng dưới tay của hai người Bỗng dân lông và Tây thiên thần ông cảm thấy trước mắt qua lên đồng thời một luồng lực đạo mạnh khôn tả dội người trở lại, tất cả hai người ra sáu bảy bước. Biến cố này quá ư đột ngột, ngay cả Tây Thiên Thần ông cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. đến khi đứng vững lại mới trông thấy một đôi quái nhân thấp bé đã xuất hiện. Hai quái nhân này cao chỉ chừng có bốn thước, xem chừng là một đôi vợ chồng. hai người trông đã rất già, già đến mức chẳng thể nào đoán được tuổi tác. Họ đều mặc áo màu vàng. Người đàn ông đầu nhẵn bóng hệt như quả cầu thịt đo đỏ. Xong lại có trộm râu rất rậm và dài chấm đất. Đôi bác bé như hai hạt đậu nhưng sáng quát sao trời. Người đàn bà thì tóc bạc phơ và búi cao sau ót Hai người đều trông có binh khí. Điểm giống nhau là mặt luôn vẽ cười. Tùy không cười mà cũng trông như cười. Quân trung thánh tùy nhỏ thó Nhưng đứng sau hai quái nhân ấy lại trở thành một người khổng lồ, bởi họ tối đa cũng chỉ đến dài của lão mà thôi. Hai vợ chồng quái nhân ấy có đôi tay hợp như là trẻ con, lúc này đang chậm chậm buông xuống, và đó cũng đủ biết vừa rồi, chính họ là đón tiếp thấy công của dân lông và diêm dương thất quyển trưởng của chàng. Đủ thấy sức mạnh đánh tàn cả sắt thép, làm thế nào mà hai quái nhân này lại có thể đón tiếp một cách nhẹ nhàng như vậy được. Hơn nữa lại còn đẩy mình thối lui đến mấy bước Bỗng tay thiên thần ông hớt hải hét to Nguy rồi tiểu long Ta chạy mau Quân trung thánh buông tiếng cười gian rồi Âm dội lại như tiếng sắm rền Tay thiên thần ông dội vàng nắm lấy tay của dân lông Hai người theo đường cũ phóng đi nhanh như chớp May là cửa động chưa đóng Quân trung thánh mãi lo cười Và hai vợ chồng quái nhân cũng chỉ mỉm cười lặng thinh không hề có hành động tiếp theo Hơn trăm người áo đen Vì chưa có lệnh của quân trung thánh Nên không ai dám tự ý ra tay ngăn cản Hai người ra khỏi động thất Những giáp sĩ đứng dọc theo hai bên đường Tuy cũng muốn nháo la hét ẩm ỉ song thân pháp của hai người quá nhanh Như thể ảo ảnh Thoáng chót thì đã đến trong rừng bên ngoài động Dần lòng tay bị Tây thiên thần ông nắm lấy Muốn dừng lại cũng không được Không nén được Chàng bèn lên tiếng nói Lão tiền bối, nhưng Tây Thiên Thần Ông vẫn không dừng bước trầm giọng nói, Đừng dội hỏi ta, ta đi chút nữa hẳn nói. Thế là hai người băng qua khu rừng phóng đi một mạch ba bốn dặm đường. Tây Thiên Thần Ông mới dừng lại trong một bãi đá bờ bộn. dân lòng tùy cũng kinh dị, bởi thần công của đó vợ chồng thấp bé kia, xong có vẻ không hài lòng rồi nói. Lão tiền bối xưng là Tây Thiên Thần Ông, lại tự phụ là vô cô nhân, vô lai giả. Thiên hạ sưng hùng. Vậy mà nay chỉ mới gặp hai người lùng đã khiến cho tiền bối sợ hãi đến như thế này. Hey, thật là. Chàng thật không thể nào nói thêm được nữa. Đành ngưng giọng bỏ dở câu nói. Tây thiên thần ông thẳng nhiên cười nói. <cười> có lẽ người muốn bảo lão già này khoát lát có phải không? Dân lòng mỉm cười lặng thinh. Tây thiên thần ông nghiêm túc rồi nói tiếp. Lão già này nói ra câu nào cũng là đúng câu đó. Không khi nào khoát lát. Bằng giàu khinh công và kiếm pháp của lão phù, Hài lão quái kia cộng với quân trùng thánh, Cũng chẳng làm gì được, Chẳng qua gì. Dân lòng hậm hực nói, giảm bối tuy kém cỏi Xong bằng trích quyết kiếm, Ánh quyết hoàng, Cùng diêm vương thất uyển trưởng, Thì cũng chẳng dễ thua bại gì. Tây thiên thần ông như chợt nhớ ra rồi nói, Tiểu lồng nhì, Hãy cho lão phù hỏi điều này trước công lực của ngươi dường như bỗng tăng lên gấp bội trước kia Diêm dương thất quyển trưởng của người chưa biến hóa được đến giai đoạn thứ bảy chưa biến được thành màu tím nhưng bây giờ thì vân long buông tiếng thở dài náo ruột rồi nghiêm nghị nói tiền bối sinh hải khoan hỏi đến điều ấy tây thiên thần ông nhíu mày nói giữa công lực gia tăng là điều đáng mừng tại sao ngươi lại sợ người ta hỏi vân long thở dài nói bởi đó là một sự kiện thương tâm bất đắc dĩ tây thiên thần ông nở người đoán cười lớn <cười> thôi được không hỏi thì không hỏi ta đi nào chân lòng thoáng câu mài nói đi ư? đi đâu bây giờ việc ở đây ta lại bỏ qua thế này sao tây thiên thần ông lắc đầu nói quân trùng thánh bị lục nguyên minh dạt trần mặt thật vậy thì lại càng đúng như ý muốn của y người không nghe y nói hay sao Y định đổi chính nghĩa đoàn thành một môn phái riêng từ Bãi bỏ chức vị trưởng lão Từ nay sẽ với mặt thật giữ chức quyết bìa tồn chủ Qua việc Y đã hạ độc thủ với bọn tứ thiền tùng Cùng sự ủng hộ của tứ đại bộ thuộc Kể như là mưu kế của Y đã thành công <cười> Bất luận là chính nghĩa đoàn trước Hoặc là chính nghĩa đoàn đã trở thành một môn phái riêng từ của quân trung thánh sau này Đằng nào cũng là một môn phái hại người Cần phải diệt trừ đi Tây Thiên Thần Ông thở dài nói Đó là số mệnh Với dìm vườn trưởng của người hiện nay Lẽ ra có thể dễ dàng lấy mạng quân trung thánh Và khiến cho chính nghĩa đoàn tan rã Ngờ đâu bóng dưng xuất hiện đôi tuyết mị thật là rác rối dân lòng châu mày nói tuyết mỹ nào hai lão quái lùng kia ư tây thiên thần ông gật đầu đúng vậy có lẽ người đã từng nghe nói đến lời lịch của họ rồi chứ dân long lắc đầu nói dạng bói quả chưa từng nghe đến bao giờ xin tiền bói chỉ giáo cho hai lão quái đó cư trú trên cầu nghiền mạc mễ nhĩ một nơi rất cao và lạnh ở cực tây đại mạc Tân cương do đó mới được gọi là tuyết mỹ, xem chừng họ dường như là một đôi vợ chồng và lão tiền bối hình như có vẻ e sợ họ thì phải, tây thiên thần ông cười ảo não, <cười> họ đúng là một đôi vợ chồng, người chồng là dương mỹ di bớt bại, vợ là âm mỹ liều bớt phạm, còn như tuổi tác bao nhiêu thì ngài cả lão phụ cũng không rõ giản bói thấy dường như tiền bói có vẻ sợ họ tây thiên thần âu thoáng đỏ mặt nói bảo là sợ cũng được thật ra thì kiếm pháp và khinh công của lão phù cũng chỉ có thể tự bảo muốn đánh bại họ chẳng phải là dễ qua tình hình khi nãy lão tà có thể đón tiếp bà trưởng toàn lực của người và hơn nữa còn đẩy người thối lùi mấy bước đủ thấy công lực của lão tà quá là bất phàm Vì vậy Lão Phù mới phải lôi người bỏ chạy Kẻo lỡ có bề gì thì khốn Dân lông cười nhạt <cười> Lão tiền bối hẳn là hiểu biết rất nhiều Về đôi tuyết Mỹ ấy Có thể kể rõ hơn được hay không Tây Thiên Thần ông gặp đầu Tuy chẳng rõ tuổi tác là bao nhiêu Nhưng chắc chắn là phải lớn hơn Lão Phù Lão Phù ở miền Tây quan Nhưng họ lại ở cách chỗ Lão Phù đến hơn bốn ngàn Muốn đến Mạc Mễ Nhĩ nơi họ cư trú, Nội đi qua xa mạc bên mông cũng phải mất đến bốn năm ngày trời. Vì vậy họ ít khi rời khỏi Mạc Mễ Nhĩ. Còn về việc Lão Phu biết họ là vào hồi năm mươi năm về trước. Chân lòng cũng lên tiếng nói, Hồi ở trong kim bích cùng giảng bói có nghe Lão Triển Bằng nói, Lũng trùng tứ quân tử, Phải chăng là bốn người gió công cực cao miền Cam Lương? Hồi 50 năm về trước đã hoành hành Cam Lương không ai địch nổi Nghe đâu dù là cao thủ của gió lâm trung nguyên Hay các miền biên thủy Thái đều khiếp sợ con đường Cam Lương không dám đi qua Nhưng về sau bốn người ấy bỗng dưng mất tích Có lẽ cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn Tây thiên thần ông gật đầu Họ đã chết dưới tài của đội tuyết mị hồi 50 năm về trước Chết một cách hết sức là ly kỳ Mãi đến nay Lão Phu vẫn còn cảm thấy ớn lạnh đâu Dân Long tò mò hỏi Chẳng ai ly kỳ thế nào Xin tiền bối hãy kể rõ nghe xem Tây thiên thần ông trầm ngâm một hồi rồi mới nói Đó là một đêm thu hồi 50 năm trước Lũng trùng tứ quần tử có hẹn dời một tên cự ma dùng biên trại Để giải quyết một mối hiềm khất tại Bạch Long Thùi Lão Phu tình cờ đi qua gặp phải sự kiện ấy. Dân lòng bỗng cắt ngang nói. Và tiền bối đã can thiệp có phải không? Tây thiên thần ông lắc đầu cười. Lão Phu đâu có nhã hướng đến như vậy. Lão Phu ít khi nào bận tâm đến những cuộc xung đột tầm thù trên chốn giang hồ. Xong vì danh tiếng của lũng trùng tứ quân tử. Cùng với tên cự ma biên trại kia quả là quá to tác. Lão Phu bèn nắp vào gần đó. Mà bàn quan xem xét. Tên cự ma biên trại kia là ai vậy? Y lạ nhất chỉ truy hồn lâu trường giao. Hoành hành dùng thiên nam. Danh tiếng còn gian lừng hơn cả. Lúng trùng tứ quần tử. Tên cự ma đó cực kỳ tàn ác. Người nào đụng phải tay y chẳng những không một ai sống sót. Mà còn chết một cách thê thảm. Không dở sọ thì cũng đổ ruột. Chưa từng để một tử thi nào được nguyên vẹn cả. Còn như lũng trùng tứ quân tử. Cùng y đã vì sao kết thù thì Lão Phu không rõ. Lúc Lão Phu gặp họ thì cuộc chiến đã sắp diễn ra rồi. Dân lòng thoáng cao mại rồi nói. Vậy thì có liên quan gì đến âm dương sông Mỹ? Chả lẽ họ cũng có mặt tại đó. Tây Thiên Thần ông gật đầu lê lê. Đúng vậy Lão Phu vừa ẩn nắp không lâu thì âm dương sông Mỹ đã xuất hiện hai người đứng không xa, khoanh tay đứng nhìn. lũng trung tứ quân tử già nhất chỉ truy hồn đâu có biết đồi xác tình ấy. nhất chỉ truy hồn tính rất cao ngạo, vừa trăm thấy, âm dương sông mỹ liền quát tháo xua đuổi họ. đồi sắt tình ấy đâu đời nào chịu để người ta quát tháo như vậy. âm mỹ liêu bất phàm lập tức tung ra một chưởng có làn xương trắng lờ mờ, rồi thì nhất chỉ truy hồn ngã gục ngay. Kể ra cũng lạ, nhất chỉ truy hồn vừa ngã xuống đất, Người liền thu nhỏ sau cùng chỉ còn như người tí hon cỡ chừng nửa thuốc, y phục, lỏng rơi ra hết, Trở thành một cái xác bé tí đồng cứng lại. Dân lòng kinh ngạc nói, đó là gió công gì vậy? Theo như âm mị nói thì đó là âm cực quyền công. Lũng trùng tứ quân tử ấy đều biết đã gặp phái cao nhân, bàn tỏ ra hết sức cùng kính với âm dương sông Mỹ. Lúc đầu âm dương sông Mỹ như có ý buồn thà cho họ. Nhưng lão đại trồng lũng trùng tứ quần tử. Đã bất cẩn nói lỡ một câu. Nói lỡ câu gì vậy? Y đã khoe khoan chưa từng gặp địch thủ nơi miền Cam Lương. Là người đứng đầu trong giới hát đạo. dân lòng lấy làm lạ hỏi. Chính vì câu nói đó mà âm dương sông Mỹ giết họ ư? Tây Thiên Thần Ông gần đầu. Dường như là âm dương sông Mỹ rất căm thù hai từ hát đạo. Thế là Đại Mạc Di bất bại. Đã cười hề hề và nói. Các người đã là đầu xỏ của giới hát đạo như vậy. Thì hãy theo về giới hát đạo của các người đi. Liền thì dung sông trưởng lên. Cũng giống như trưởng lực của âm Mỹ. Chỉ thấy một làng xương trắng phủ trùm lấy. Lũng trùng tứ quần tử. ai Tội nghiệp cho bốn cái đầu xóa hát đạo một thời sưng hùng lũng trung, Cũng bị thu nhỏ như nhất chỉ truy hồn, Biến thành một cái xác bé tí đồng cứng lại. Dân lòng ngạc nhiên nói, Chẳng lẽ họ không hề phản kháng được gì sao? Đầy thiên thần ông nhất môi cười, Một khi trưởng lực của âm dương sông Mỹ đã tuôn ra thì không còn kịp phản ứng nữa, Phải xuất thủ trước họ thì mới mong khỏi bị biến thành cái xác đồng. Nếu không nhờ vậy e rằng lão phu đã tôi mạng dưới tay họ từ hồi 50 năm về trước rồi. Vậy là lão tiền bói từng giao thủ với họ rồi ứ. Thầy thiên thần ông cười hề hề. <cười> Thu thật lúc bấy giờ lão phu không hề có ý giao thủ với họ. Chẳng qua gì họ phát hiện ra lão phu bắt buộc phải ra mặt đó thôi. Dân lòng câu mại. Sao tiền bói lại bị lộ hành tung như vậy? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu, đành rằng lúc ấy gió công Lão Phù kém hơn bây giờ nhiều, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Khi trong thấy kỳ công của âm dương sông Mỹ, Lão Phù đâu có dám lên tiếng, vậy mà vẫn bị họ phát hiện, đủ thay thị lực và thính lực của họ, lợi hại đến vườn nào rồi. Lão Tiền Bối thật ra có giao thủ với họ không? Tây Thiên Thần Ông gật đầu, tất nhiên là có. Lão già này tính nết vốn cũng rất ương ngạnh đã bị họ phát hiện cũng có phần bất phục. Thế rồi một lời không hợp lập tức động thủ. Lão phù đâu có để cho họ có cơ hội xuất thủ. Bằng vào khinh công tuyệt đỉnh và kiếm pháp nhanh nhẹn, lão phù đã đấu với họ khoảng trầm chiều. May mà lúc ấy, phương pháp dĩ tịnh chế động của lão phù cũng đã có được chút thành tựu. Nhờ vậy mới khỏi bị biến thành người băng Vậy là đôi bên đã bất phân thắng bại chứ gì Tây thiên thần ông thoáng đỏ mặt Cũng có thể nói là như vậy Nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì lão phù đã kém thế hơn Đôi quái vật ấy dường như đã luyện thành Kim cang bất ngoại chi thể Lúc bấy giờ lão phù có chém trúng họ mấy phát kiếm Xong họ vẫn chẳng hề hấn gì Giờ đây sau 50 năm, công lực của họ dường như càng cao xa hơn nhiều. Theo lẽ diềm dường thất quyển trưởng của người là môn tuyệt học trí dường trí cường khắc tình của âm cực quyền công. Nhưng qua tình hình vừa rồi dường như không khắc chế được họ. Dần lòng châu mại. Quân Trung Thánh đầu đọc bọn tứ thiên tôn và tuyên bố sẽ dùng phương pháp di thần dịch trí để khiến cho họ trở thành nô bộc Điều ấy có lẽ là lão nói không qua Cộng thêm sự có mặt của âm dương sông Mỹ Thế lực của chính nghĩa đoàn giờ đây quả thật là lớn mạnh Nếu quân trung thánh muốn thu phục thiên hạ chẳng phải là điều khó khăn gì Chỉ nội tứ đại thị vệ và cứu đại hộ pháp Cũng đã đủ khiến cho võ lâm giang hồ điên đầu rồi Tây thiên thần ông gật đầu Quả đúng là như vậy Tuy nhiên đó là quân trung thánh đang đùa với lửa Nếu bất cẩn rất có thể sẽ bị lửa thiều thần Dân lòng ngạc nhiên nói Tiền báo nói như vậy nghĩa là sao Âm dương sông Mỹ tuy là nhân vật giới tà đạo Sông hành vi của họ luôn ở giữa chính và tà Mặc dù chẳng hiểu vì lẽ gì họ lại về cùng với quân Trung Thánh Sông tất nhiên là phải có nguyên cớ gì đó Bởi quân Trung Thánh dứt khóa không thể nào điều khiển được âm dương sông Mỹ Dân lòng không đồng ý nói, quân trung thánh xảo quyệt đa mưu, lão chỉ cần lợi dụng họ một thời gian nào đó là đã đủ khiến cho võ lâm giang hồ điên đảo rồi. Tây thiên thần ông gật đầu, lão phù cũng nghĩ như vậy, nhưng lão phù không lo lắng về điều ấy, bởi lão phù đã có cách hàng phục đòi quái vật ấy rồi. Dân lòng lấy làm thú vị nói, chẳng hai tiền bói đã có cách gì vậy? Tây thiên thần ông nhả miệng cười, <cười> lão Phu vừa nhớ ra một người còn quái dị hơn, có thể khắc chế được âm dương sông mỹ, và quái nhân ấy lại là bạn thăm giao của lão phù. dân long mừng rỡ nói, vậy người ấy hẳn là võ công rất cao thâm. tây thiên thần ông lát đầu, thật tế hoàn toàn trái ngựa người bạn quái dị ấy của lão phù có lẽ không hề biết chút võ công nào hết. dân long kinh ngạc. Vậy thì làm sao hàng phục được âm dương sông Mỹ? thầy thiên thần ông nhả miệng cười nói, Mặc dù người ấy không biết võ công Nhưng nói ra lời gì, Âm dương sông Mỹ cũng phải đều hết sức tinh phục, Có thể khiến cho hai người quái vật ấy thay đổi tất cả. Do đó chỉ còn cách là tìm được y đến đây, Thì mới có thể sai chuyển được tình thế. Dân lòng gọi lên tiếng nói, Vậy danh tính của vị quái nhân ấy là gì? Và ở tại đâu? Ê thiên thần ông nhíu mày, lão phù cũng đang đau đầu về điều này, y tên là Mạc Học Dân, tự hiểu là Tây Quan Tán Nhân, quanh nằm ngào du khắp miền Đại Mạc, có thể kể được là một hàng sĩ bất đắc chí. Dân lòng Châu Mài nói, từ đây đến Tây Quan đi và về nhanh nhất cũng phải đến một tháng trời, trong khoảng thời gian ấy còn có hai điều khó khăn nữa. Thứ nhất là y hành tung vô định, muốn tìm y trong vùng Tây quan rộng bằng mấy ngàn dặm, cũng đâu phải là chuyện dễ. Thứ nhì là mạc học văn đã từng thề sẽ không bao giờ tái bước chân vào Trung Nguyên, cho nên dù có gặp thì cũng chưa chắc là y sẽ chịu đến đây đâu. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 36, tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng.